các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về đến nhà, em em ở nhờ nhà bà cô ruột, em ruột của bố em á, gần chợ Hòa Hưng. Em ở nhờ bốn năm rồi, nhiều cái bực mình nhưng mà chưa có điều kiện để dọn ra. Bức xúc lắm anh ạ, mà không nói được. Em chỉ mong có việc làm để ra riêng thôi. Đán phì cười nhấn mạnh Cháu dù cô có làm ở quán của tôi thì lương cũng đâu có bao nhiêu mà cô đòi thuê nhà riêng. Ờ thì thì em em thuê chung với người ta. Em em tính lâu lắm rồi anh ạ. Thuê chung với người ta để chia tiền ra. Miễn là ra khỏi nhà cô em là em mừng rồi. Anh anh anh ơi, anh làm ơn, anh nói khéo với bà chủ quán cho bác bố trí cho em việc gì cũng được anh ạ. Đán thành thật đáp. Tôi là chủ quán chứ nói với ai cô. Tôi nhờ bà chị tôi trông coi vì lâu lâu tôi mới về. Thôi thôi thế này này, tạm thời tôi chưa biết để cô làm gì, nhưng chiều nay cô có bận gì không? Nếu không thì tôi mời cô đi ăn cơm rồi mình nói chuyện. Dung xúc động kêu lên. Ui, anh ơi. Bây giờ cho, cho cho dù bận bận đến đâu mà anh anh cho em đi ăn thì em chả dại gì mà bỏ cái cơ hội này. Thế à? A ăn ở đâu anh? Ở, ở quán gió bắc của anh hả? Anh anh muốn em thấy mấy giờ? Đan lắc đầu vì thấy con bé này ngây ngô quá, nó hoàn toàn tin rằng Đán muốn gặp nó chỉ để bố trí công việc cho nó làm nên nó mới hẹn ngay tại quán. Nhưng Đán nói: "Cô đừng lại quán gió mát, quán nhà tôi ăn nhiều quá rồi, tối nay tôi muốn thay đổi. Ừm, cô cho tôi địa chỉ đi, giờ 7 giờ tôi ghé ngang đón cô." Dung hết sức hồi hộp, nghĩ đến chiều nay được đi ăn ngon rồi ngày mai có thể có việc làm, Dung cảm động bảo Ôi hạnh ơi, nhà em vào sâu trong hẻm lắm. Số địa chỉ 89 cái xuyệt lặng khó tìm lắm. À, em à hay vậy đi, em em em ra em đứng chờ anh ở ngoài đầu đường lớn ạ. Cái chỗ mà à ngã ba cách mặt tháng Tám với lại tô Hiên Thành á. Dạ, dạ vâng. Đúng đúng đúng đúng 7 giờ em sẽ có mặt ở đấy. Nhưng anh anh còn còn anh còn nhớ mặt em không? Cẩn thận chứ anh đón nhầm người khác thì bỏ em đứng đó chờ thì khổ thân em lắm đấy. Đáng để ý thấy một điều rõ rệt là lúc đầu Dung nói chuyện với anh còn rất dè dặt, có phần khúm núm vì đang nộp đơn xin việc, nhưng càng lúc cô càng thoải mái và thân tình hơn như đã quen đán tử lâu. Anh vui vẻ đáp: "Tôi không nhầm đâu, gặp cô một lần ở quán tôi đã không quên được cô rồi." Dung trầm giọng nhận xét: <cười> "Anh sống ở nước ngoài lâu rồi mà nói tiếng Việt vẫn khéo quá nhỉ?" Đó là buổi hẹn đầu tiên và bất ngờ ngoài dự chủ của đán. Anh cứ tưởng anh chỉ gặp Dung Dù đi ăn cho có bạn những ngày chống chọi ở Sài Gòn vẫn cùng lắm lôi kéo được Dung lên giường, một đêm chăn gối qua đường rồi chia tay giống như bao nhiêu gặp gỡ trước đây. Nhưng hóa ra anh bị tiếng sét ái tình quá mãnh liệt không dứt bỏ được. Khởi đầu chỉ là thích lối nói chuyện của Dung, tuy là con gái Bắc chính gốc nhưng không màu mè khách sáo đến độ giả dối. Đôi khi cô còn để lộ nét ngây thơ của một người ít từng trải. Rồi từ yêu cái này dẫn tới cái khác. Đán thấy Dung có sức lôi cuốn lạ lùng, mặc dầu Dung không phải là người đẹp sắc sảo hay lộng lẫy, cô chỉ có cái dáng dễ nhìn và lối nói chuyện đằm thắm mà thôi, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm Đán mê mệt rồi. Liên tiếp hai tuần lễ, ngày nào hai người cũng gặp nhau, gặp ngoài đường, ở quán ăn, trong shopping, trong phòng trà và nhiều nhất là trong khách sạn. Dung không còn phải bận tâm xin việc nữa bởi gặp đàn tức là đi làm rồi, mà làm với mức lương rất cao. Từ thuở mới lớn Dung đã ít dùng mỹ phẩm, cho nên bây giờ chỉ cần một chút phấn son sơ sài, mặt cô cũng nổi hẳn lên. Sáng sáng cô trang điểm rồi thư thới xách bóp ra đi, Dung hân hoan thông báo cho bà Hạo biết là đã xin được chân thư ký trong một công ty nước ngoài. Bà Hạo mừng lắm, vì như vậy có nghĩa là cháu bà sắp sửa dọn ra như lời Dung đã hứa khi có việc làm mà mừng đến nỗi không để ý đến một điều rất hiển nhiên là cháu bà chỉ làm thư ký lại chưa lãnh tháng lương đầu tiên mà tiền đâu sắm sửa một loạt toàn quần áo thời trang rất đẹp. Đã thế, ngày ngày đi làm, Dung cũng không còn đạp xe nữa, thản nhiên vẫy taxi đưa đi đón về. Sang tuần lễ thứ hai, con gái lớn của bà Hậu là Hợp cũng cỡ tuổi Dung, nhìn Dung ngỡ mắt quá mới thì thầm với mẹ Đặt dấu hỏi về cách tiêu xài của Dung Bây giờ bà hậu mới giật mình Gọi Dung lại và ưu tư bảo Dung, ra bảo Này Cháu mới đi làm sao không dành dụm Để thuê nhà hay là mày gửi ít tiền về Mày đỡ đần bố mẹ mày ngoài kia Tao thấy chưa lĩnh lương thắc Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net